Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha Truyện đọc audio nữ phụ ác độc, đột nhiên tỉnh ngộ Tập 03 Ngày nhật thực triều đình bắt địch đang cử hành nghi thức kỳ thần Bỗng nhiên kho lúa bên cạnh bốc khói lên cuồn cuồn Ta biết khi đó chính ô lạc thoát đã phái người đến châm lửa Vì muốn đem hết thảy số binh lính đi cứu hỏa hồng sử dụng kế điệu hổ ly sơn thừa dịp thủ vệ bên cạnh khả hãng yếu kém bọn họ liền ném cốc tiến hành á ác, ô lạc hoài bảo hộ phụ hoàng của hắn rút lui tất cả người hầu đều đang lẫn trốn phần lớn đã cơ hờ ếch thảm dưới đao của thích khách ta quỳ rạp trên mặt đất mấp mấy môi đang muốn thừa dịp loạn chuồng đi mệnh thư có viết tô lạc lạc sẽ chắn trước ô lạc hoài nhưng ta lại không có tấm lòng tốt như vậy cứ để hắn bị xuyên thấu tâm can đi nhưng đã có người tóm lấy sau cổ ta ô lạc hoài trầm giọng nói đi theo ta hửng việc này cùng với trong mệnh thư nói không giống nhau tô lạc lạc sợ hãi đến cực điểm sau khi túng được ô lạc hoài liền cầu hắn hãy dẫn nàng theo ta lại không cầu hắn vì sao hắn vẫn muốn cứu ta chứ ta liều mạng duỗi chân không muốn cơ hờ tết cùng hắn hắn rõ ràng đã khiêng ta lên vai nhanh chóng chạy ra ngoài hắn lôi kéo ta đi đến chuồng ngựa truy binh liền đuổi tới ta ngẩng đầu nhìn thấy không trung đen ngòm bỗng toát lên ánh sáng chính là thời điểm hiện tại Phía đông nam phóng ra một mũi tên bắn lén, bắn về phía lưng của ô lạc hoài, tô lạc lạc dùng thân đế chắn tên cho hắn. Dư quan thấy cung tiển thủ từ phía đông nam ta cười lạnh một chút, ta nhanh chóng tránh ở phía sau ô lạc hoài, khiến cho hắn trực diện trúng phải mũi tên bắn lén kia. Cung tiển thủ, người bắn ra mũi tên ô lạc hoài xoay người nhìn mũi tên kia bay đến, hắn xoát kiếm. mũi tên kia bị hắn hất văng qua một bên ta còn chưa kịp thất vọng thì ngay sau đó một trận đau nhức đánh ụp đến ta trúng tên rồi mũi tên từ sau lưng ta phóng tới xuyên thẳng vào trong ngực của ta tại sao có thể như vậy chứ ta suy sụp ngã xuống đất lại được hắn đỡ lấy ngươi thay ta chắn tên ta cũng không muốn thay ngươi chắn đâu trên mệnh thư có nói phía đông nam sẽ phóng tên bắn lén nhưng chưa từng nói phía tây bắc cũng sẽ có hắn ông ta lên lưng ngựa ta run rẩy lấy mệnh thư ra nhìn dòng chữ kia đã biến thành Phía Đông Nam và Tây Bắc cùng phóng ra những mũi tên bắn lén. Ô Lạc Hoài hất văng được một mũi tên. Tô Vân Luận ngăn cản cho hắn một mũi tên khác, ta. Cố đè ép máu tươi đang ồ ạt chảy ra. Thật lòng chỉ muốn mắng người nhưng ta cũng không quá sợ hãi. Bút tích về kết cục của ta vẫn chưa phai nhạt ý chỉ rằng ta sẽ không vì việc chán tên này mà cơ hờ. Tết khi đại phu rút tên cho ta, ta còn giả vờ như rất sợ hãi nắm chặt lấy tay của Ô Lạc Hoài. Đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu. lần đầu tiên nghe được ngữ khí của hắn ôn nhu đến như vậy, tiểu khả hãn, nếu nô tỳ sống sót, có thể ban cho nô tỳ hay không? người muốn gì ta đều đáp ứng, nô tỳ muốn. giọng nói của ta càng ngày càng yếu dần, hắn phải kề sát vào mới có thể lắng nghe được. một đêm hoang hảo, thân thế hắn cứng đờ, sau khi trầm mặc một lát liền chậm rãi gật đầu, được, ta mang theo nụ cười khi đã thực hiện được mục đích lâm vào hôn mê, mấy tháng kế tiếp. Đại ngộ của ta đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất ô lạc hoài mỗi ngày đều sẽ đến nhìn ta kể cho ta nghe về những truyền thuyết trên đất thảo nguyên dẫn ta đi ngắm sao trời thậm chí hắn còn kể cho ta nghe về mẫu thân của mình bà vốn là nô lệ của người hán sau khi bị nhóm thê thiếp của khả hãn nhằm vào thì không bao lâu liền buồn bực không vui mà qua đời khó trách ô lạc hoài không giống với đại đa số người dân bắc địch luôn tục tằng như vậy diện mạo của hắn rất tuấn tú cho dù ở kinh thành cũng sẽ là người trong mộng của phần đông nữ tử ngày ấy Hắn dẫn ta đi đến nơi sâu nhất trong thảo nguyên ngắm sao. Khi còn nhỏ, mỗi khi ta nhớ mẹ ta đều sẽ đến nơi này. Bà nói mình sẽ biến thành những vì sao kia bảo vệ ta. Hắn ngồi ở bên cạnh ta, ngắm nhìn ánh sao trời và nói Ta quản mẹ của ngươi là ngôi sao nào à. Thứ mà ta sốt ruột nhất hiện tại chính là bút tích về kết cục của mình có thể mau chóng khô đi. Ta vứt đi sự rụt trè cuối cùng, khẽ dựa vào bờ vai của hắn, tiểu khả hãng. Tuy rằng mẹ của ngươi đã rời khỏi thế gian này rồi nhưng ngươi vẫn còn có ta mà. A lụa sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Hắn nhìn về phía ta, thần sắc ôn nhu. Thật sao? Ta gật đầu, vùi vào trong ngực hắn. Tiểu khả hãng vẫn còn nhớ chuyện đã đáp ứng với A lụa chứ? Ta nghe được tiếng tim đập trong ngực hắn mạnh mẽ hơn. Tay hắn chậm rãi nắm chặt. Ta cũng thực khẩn trương. Hắn cầm lấy tay của ta. Nàng nghĩ kỹ rồi sao? Ta gật gật đầu. Nếu nàng đi theo ta chính là cả đời này trở thành một đôi. Nàng hiểu chứ ta Ngay ngẩn cả người, trong ánh mắt của hắn dường như có tinh quan Ta có chút không dám nhìn thẳng vào hắn Nhưng ta vẫn gật đầu, hắn đổ thân người đến Ta hoảng sợ nằm xuống nắm chặt lấy làng váy Có chút phát trung, hắn khẽ cười một tiếng Đừng sợ, ánh sao trời đêm đó sẽ qua rất nhiều lưu tinh, Mà thủ cung sa của ta cũng vì thế biến mất Nửa đêm ta chui ra khỏi cái ôm của hắn Trọng mở mệnh thư ra, kết cục bi thảm của ta đã chậm rãi biến mất Ta rốt cuộc cũng có thế buông xuống tâm tình Cảm thấy mỹ mãn đi ngủ Ta nằm mộng Ta mộng thấy ngày hôm đó mẫu thân đã lôi kéo ta cùng cơ hờ Êt. Trước khi bà nhảy hộ đã điên cuồng gào lên Hoa trong gương Trăng trong nước Như thế nào là thực Như thế nào là giả đây Nhưng ở trong giấc mộng kia Ta bị đẩy mạnh xuống hồ Ta cố gắng dậy dội nhưng vẫn chìm xuống đấy, Ta nhìn mẫu thân Bà ở trên bờ nhìn ta Cười rơi lệ A lụa Sai rồi Tất cả đều sai rồi Con bị lừa rồi Ta há miệng cố hô hấp Chợt bừng tỉnh giấc, hiện tại ánh mặt trời đã lên cao, ta đang ở trong lều của ô lạc hoài, ta lấy mệnh thư ra, vừa đang muốn mở ra, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người kinh hô, khả hãn muốn đánh cơ hờ, tết tiểu khả hãn rồi, ta nhanh chóng chạy ra ngoài, do hỏi thị nữ đã xảy ra chuyện gì, thị nữ hướng ta hành lễ, tiểu khả hãn sáng nay vừa đến đã hướng khả hãn bẩm báo, hắn nói mình muốn thành thân với cô nương đây, kết quả khả hãn liền tức giận, ta. để nàng dẫn ta đi đến đó, ô lạc hoài thẳng tắp quỳ gối ngoài lều của khả hãn. từng trận đòn roi hạ xuống da tróc thịt bong nhưng hắn lại không rên rỉ một tiếng, vẻ mặt rất kiên định. ta nhìn hắn vì đế cưới ta mà không tiếc khiến phụ hoàng mình giận tín mặt, không tiếc thừa nhận khổ hình như thế nào lại không cảm động được chứ? một khắc động tâm kia không phải là giả. khoảnh khắc đó ta thật sự rất muốn cùng hắn đi đến đầu bạc trăng long, nhưng khi nhớ tới giấc mộng đêm qua, lòng ta lại ẩn ẩn bất an. ta mở mình thư ra. Mặt trên có viết một kết cục mới của ta, ô lạc hoài cho tô vân lụa một tiếng xuyên tâm, về sau phong tô lạc lạc làm hậu, nét. Mực đã khô, kết cục đã định, ta nhìn ô lạc hoài mới vừa nãy còn vì ta mà thừa nhận tiên hình, dưới ánh nắng mặt trời nhưng lòng ta lại dần lành thấu xương, hóa ra sau khi đã trải qua đủ loại chuyện như thế, ta vẫn không thể thay đổi việc hắn chính là người đã di kết ta. Không thể thay đổi mối nhân duyên của hắn cùng với tô lạc lạc, vậy thì lời đêm qua hắn đã nói, cả đời đều sánh đôi, được tính là gì đây? Sự kiên định vào giờ phút này của hắn lại được tính là gì? Ta thân ở bóng tối nhưng cố tình cho ta nhìn thấy ánh sáng, vậy nhưng ánh sáng kia lại bị cướp đi, ta nhanh chóng chạy đi tìm hỏa chiếc, hay còn gọi là hỏa chiếc tử. Vật dụng dùng để châm lửa thường hay thấy trong phim ảnh ta muốn thiêu hủy mệnh thư khi đã sắp châm lửa, trên mệnh thư hiện lên một dòng chữ, dừng tay. Ta ý thức được nó đang nói với ta, ta buông hỏa chiếc xuống, hỏi, ngươi là ai? Ta là người chấp bút, là. Ngươi đang thao túng vận mệnh của ta, phải ngươi dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc ngươi chính là người dưới ngòi bút của ta. Ta đường đường là đích nữ tướng phủ Tô Vân Lụa, ngươi lại dám nói ta là người dưới ngòi bút của ngươi. Ngươi không cam lòng, ta đương nhiên không cam lòng, chỗ trống trên vận mệnh tạm dừng trong chốc lát, sau đó hiện lên một dòng chữ, được, nếu như ngươi tìm được ta, di, ếch ta. Ta sẽ cho ngươi làm người chấp bút, ngươi cho ta làm người chấp bút, ngươi để ta thống trị vận mệnh của mọi người. Đúng, ngươi ở đâu? Mệnh thư hiện lên một dòng chữ cuối cùng, ta ở nơi ngươi đến, đến những nơi ngươi đi, nơi ta đến, đến những nơi ta đi, ta nhìn về phía đông kinh thành, ta đến từ nơi đó, chẳng lẽ người chấp bút đang ở kinh thành, người chấp bút là ai, chẳng lẽ là tô lạc lạc.